Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. mươi 99 Hằng Tâm Thảo. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Một lát sau, Lâm Hiên thu hồi thần thức nhẹ nhàng hít một hơi khẩu. Khí công pháp này, ta cần. Sau khi cất hỏa chi phù đan thư và công pháp linh nhãn thuật cải tiến. Vào chữ vật thủ trạc, Lâm Hiên đang chuẩn bị rời hải long cắt đi thì. Gã trưởng quỹ nọ lại gọi giật hắn lại đảo hữu chờ một chút. Lâm Hiên ngẩn ra, có chút kinh ngạc dừng lại nói còn có việc gì ư? Gã mập này trầm ngâm một chút nói đảo hữu muốn luyện đan, không biết có mấy phần nắm chắc. Lâm Hiên cao mày im lặng không nói gì. Đảo hữu không nên hiểu lầm, ta hỏi như vậy cũng không có ý tứ gì, khác chỉ là bổn điếm có một loại dược liệu có thể đề cao xác suất luyện đan thành công. Có vật như vậy? Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. hắn mặt dù là người tu chân thấp dai linh động kỳ nhưng bước đường tu tiên tốt xấu gì cũng đã được 4 năm tại phiêu vân cốc tai nghe mắt thấy nhiều chuyện cũng xem như rất có kiến thức nhưng lại chưa từng nghe nói đến loại dược liệu có thể đề cao xác suất luyện đan thành công đạo hữu không cần lo lắng kẻ hèn tuyệt đối không có nói dối linh dược này cũng được phát hiện chưa lâu hơn nữa số lượng rất thư thớt lâm hiên trong lòng vẫn có chút không tin đối với người tu chân mà nói đan dược có thể tăng tu vi đánh sâu vào bình cảnh tự nhiên là hết sức quý giá việc luyện chế đan dược thông thường rất dễ thất bại nếu như có vật gì có thể tăng xác suất thành công thì tại tu chân giới chắc chắn đã nổi lên một trận gió tanh mưa máu đâu đến lượt một gã tu sĩ thấp giai đem ra để mời chào sinh ý Không dối gạt đảo hữu, vật ấy chỉ có công hiệu với tẩy tuổi đan. Tựa, hồ nhìn ra lâm hiên vẫn kinh nghi, gã mập chủ động giải thích loại. Hằng tâm thảo này chỉ có thể đề cao xác suất luyện chế tẩy tuổi đan cho. Nên chỉ thích hợp với tu sĩ như đảo hữu thôi. Bất cứ cấp bậc tẩy tuổi đan nào đều có hiệu quả ư. Đương nhiên, bất luận là ngươi là luyện chế hạ phẩm trung phẩm. Thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm đan thảo dược này cũng có thể đề. Cao xác suất thành công gã mập tin tưởng 10 phần khoe khoang nói. Kẻ hèn đã nói qua giá vật phẩm ở bổn điếm mặc dù hơi đắt nhưng phẩm chất tuyệt đối là có bảo đảm. Thấy đối phương nói kiên quyết như vậy hơn nữa mới vừa rồi tại hải. Long các vật phẩm hắn mua được đều không tệ. Lâm Hiên cũng có chút. Động tâm bản thân hắn có hơn vạn khối phế đan cho nên việc luyện chế. Thượng phẩm đan không thành vấn đề nhưng ngân nguyệt hoa cùng lưu. Huyền thảo không có nhiều nếu như lần rèn luyện thứ hai thất bại. Lâm Hiên nhìn gã mập liếc mắt một cái nói vậy hằng tâm thảo bán như. Thế nào? Một gốc hàng tâm thảo có thể luyện chế được một lô đan dược chỉ cần. 500 tinh thạch là có thể mua được. 500 tinh thạch. Lâm Hiên cân nhắc một chút bình tâm mà nói nếu. Như thật sự có đề cao xác suất luyện đan thành công thì với công hiệu. nhịp thiên này giá tiền cũng không đắt bất quá trong tay bây giờ. Không có nhiều tinh thạch như vậy. Như vậy đi thảo dược này ta lấy nhưng giờ này ngày mai mới tới lấy. Có được không? Lâm Hiên đem 100 tinh thạch cuối cùng còn lại. Giao cho trưởng quỹ. Hảo yên tâm ngày mai ta chờ đảo hữu quang lâm. Ra khỏi hải long các. Lâm Hiên không dừng lại chút nào. Hắn dùng thần. Thức xem xét một chút không thấy có người nào theo dõi mới lập tức đổn. Quang bay đi. Gần nửa canh giờ sau, Lâm Hiên dừng lại tại một nơi. Hoang vắng hạ xuống, lúc này thiên ma nghĩ dung thuật đã mất đi hiểu. Lực, dung mạo chính thức được khôi phục lại. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ lại tình hình phường thị một chút. Bình tâm mà. Nói biểu hiện của hắn có chút tài đại khí thô nhưng cũng không có vấn. Để gì vì chân diện mục của hắn đối phương cũng không thấy qua Dịch, dung công pháp quả thật có tác dụng thật lớn. Để trúc cơ thành công, Lâm Hiên nhất định phải lấy được hàng tâm thảo. Về phần tinh thạch không đủ, Lâm Hiên trong lòng đã có chủ ý nhưng để. Thực hiện phải chờ hơn 6 canh giờ nữa, vì sau đó mới có thể tiếp tục. Thi triển thiên ma nghĩ dung thuật. Công pháp này tốt thì tốt thật. Nhưng mỗi lần dùng đều phải chờ một đoạn thời gian quả thực có chút. phiền phức. Đương nhiên đoạn thời gian này Lâm Hiên cũng không bỏ phí. Hắn lấy từ. Trong lòng ra ngọc đồng giản đem thần thức tiến vào rồi cẩn thận đọc. Sau đó Lâm Hiên tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống chiếu theo hướng. Dẫn mà vận chuyển linh lực. Công pháp này sau khi cải tiến mặc dù thần. Kỳ nhưng dù sao cũng chỉ là công pháp sơ dai nên Lâm Hiên cũng không. Có mất nhiều khí lực, rất dễ dàng nắm giữ được. Sau đó Lâm Hiên lại lấy đan thư ra bắt đầu cẩn thận đọc, bất chi bất. Giác sáu canh giờ đã trôi qua. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, màn đêm đã phủ xuống nhưng... Không có vấn đề gì. Phường thị nọ hoạt động 12 canh giờ một Ngày... Sau khi thi triển thiên ma nghĩ dung thuật lâm hiên một lần nữa Biến hóa dung mạo đồn quang bay trở về Tiên sư Lần này tiếp đón hắn là một cô gái chừng 17-18 tuổi chăng Phục mặc dù cũng không phải là rất đẹp nhưng có vẻ hết sức cơ trí Đồng dạng là ngoại môn đệ tử hải long môn Ta muốn thuê một gian hàng ở mặt tiền thì phải làm thủ tục ở đâu Không cần cô gái hỏi chuyện hắn đã nói thẳng ra yêu cầu của bản thân ngày muốn thuê quán tiên sư xin mời đi theo ta cô gái đi phía trước lâm hiên không nhanh không chậm đi theo sau sau khi đi quanh co qua bảy tám khúc sẽ xuyên qua vô số đình bàn lầu cát rốt cuộc cô gái đưa lâm hiên đến một cái sân nho nhỏ nói là nơi này cô gái khom người làm ra thủ thế xin mời lâm hiên liền tiến vào trong viện chỉ thấy bên trong có năm sáu gã tu sĩ đang hoạt ngồi hoạt đứng Trong đó có hai người có tu vi linh động tiền kỳ, hai người linh động trung kỳ. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ công pháp linh nhãn thuật mới. Học này quả nhiên là hữu hiệu, không cần cố ý thi triển vẫn có thể dễ. Ràng nhìn ra tu vi đối phương. Nhưng mà khi hắn nhìn tên tu sĩ cuối cùng thì đồng tử lại có chút co. Rút lại, nhìn không ra được. Đây là một lão giả chừng năm 60 tuổi, từ mi thiện mục khiến cho. Người ta có ấn tượng rất hòa ác nhưng bản thân lại nhìn không ra tu vi. Của hắn chẳng lẽ là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nghĩ đến đây trên mặt lâm hiên lộ ra một bộ biểu tình cung kính mặt. Dù trong lòng chưa chắc đã tôn kính nhưng cũng phải để cho đối phương. Chút mặt mũi. Tham kiến tiền bối. ha ha tiểu hữu không nên đa lễ tới chỗ này đều là khách ngươi muốn. Thuê một gian hàng mặt tiền sao đúng vậy bất quá vãn bối chỉ. Thuê có một ngày, không biết có được hay không. Một ngày. Lão giả thần sắc không thay đổi nói đương nhiên được. Chỉ bất quá thuê ngắn hạn thì chi phí tính ra hơi đắt. Mỗi ngày thuê. Tính ra năm khối tinh thạch. Hảo. Lâm Hiên rất nhanh hoàn thành thủ tục. Lão giả đưa cho hắn một cái yêu. Bài và một cái ngọc đồng giản nói yêu bài là bằng chứng cho thuê cửa. Hàng còn trong ngọc đồng giản có ghi một số thông tin và sự tình cần. Chú ý đối với việc thuê cửa hàng. Chúc tiểu hữu làm ăn may mắn. Tạ ơn tiền bối Lâm Hiên cười ha ha tiêu sái nói. Ra khỏi tiểu viện, Lâm Hiên thu lại vẻ mặt tươi cười đem thần thức. rót vào ngọc đồng giản xem qua một lần, sau đó dựa theo chỉ dẫn trên. Đó đi tới cửa hàng vừa thuê. Trương Huynh, ngươi có nghe nói phía tây nam phường thì có một cửa. Hàng chuyên bán tẩy tuổi đan mới mở không? lý đạo hữu cũng biết sao mau đi nhanh không có là không kịp mua đan dượng đâu nửa canh giờ sau người tu chân thấp dai trong phường thì ai cũng nghe được một cái tin tức một cái cửa hàng gọi là đan phòng mới được khai trương cửa hàng này mặc dù bề ngoài nhìn cũng không có gì bắt mắt nhưng lại bán ra tẩy tuổi đan có thể cố vốn bồi nguyên để tăng tu vi cho người tu chân thấp dai So với Duyên Châu nơi trốn biên thủy kia thì mặt bằng trình độ tu chân. U Châu cao hơn một cấp bậc. Trong phường thì cũng bán các loại các dạng tài liệu, phù lục, linh khí, cái gì cần có đều có nhưng đối với tiên đan giúp tăng công lực thì lại vừa ít vừa thiếu. Mặc dù cũng có một số cửa hàng bán đan dược nhưng chủ yếu đều là thuốc, chữa thương hoặc là cường kiện thân thể đối với người tu chân mà nói. Lực hấp dẫn không lớn. Tẩy tuổi đan không giống vậy. Mặc dù chỉ có tác dụng đối với người tu. Chân linh động kỳ nhưng quả thật là có thể tăng thực lực. Mặc dù các đại môn phái ở Châu có thể cung cấp loại đan dược này cho đệ tử. Trong môn phái nhưng số lượng hết sức có hạn cho nên cửa hàng này một. Khi khai trương, sinh ý trở nên phi thường hỏa bạo, Cung không đủ cầu, giá đan dược cũng liên tiếp được kéo lên. Giá hạ. Phẩm tẩy tủy đan từ một khối tinh thạch một viên đã trực tiếp tăng lên. Đến ba khối. Cửa hàng cũng không có tiểu nhị. trưởng quỹ là một gã trung niên sắc. Mặt vàng như đất đối với sinh ý như hỏa bạo của cửa hàng mà mặt vẫn không chút thay đổi. Bộ dáng trầm ổn của hắn làm cho không ít tu sĩ. Trong lòng có dự đều có chút do dự không biết có nên đồng thủ hay không. Người này tự nhiên là Lâm Hiên đã dùng thiên ma nghĩ xung thuật để che. Giấu chân diện mạo. Sở dĩ hắn làm như vậy cũng không chỉ vì muốn kiếm. Tinh thạch mua hàng tâm thảo mà là sau khi trúc cơ thành công tẩy tủy. Đan trở nên vô dụng. Tránh lãng phí thì tốt hơn hết là làm cho chúng. Nó phát huy hiệu quả đem đổi lấy nhiều tinh thạch. Cho nên Lâm Hiên sau khi lưu lại thượng phẩm đan thì đem toàn bộ hạ. Phẩm đan bán lấy tiền mặt. Đương nhiên hắn giữa lại trung phẩm đan là có nguyên nhân vì ngay cả tam đại cử đầu châu mỗi tháng cũng chỉ. Luyện ra số lượng có hạn trung phẩm đan nay hắn đem đại lượng bán ra thì có thể gây ra sự chú ý rất lớn. Con sâu dậy sớm bao giờ cũng dễ bị chim bắt nhất muốn sinh tồn tại tu. Chân giới thì phải học cách ẩm nặng. Cửa hàng mặc dù thuê cả ngày nhưng kỳ thật lâm hiên chỉ mất nửa canh. Giờ là đã bán hết hạ phẩm đan trên người. Càng về sau giá cả càng cao. Nên thu hoạch vượt xa tưởng tượng tinh thạch tới tay cư nhiên có gần. Năm nghìn khối. Các vị đã hết đan dược. Xin mọi người ngày mai hãng đến. Nghe trung niên nhân mặt vàng nói đám tu sĩ đang xếp hàng trước cửa. Thở vắn than dài. Không dễ dàng có người bán ra đan dược có thể tăng. Tiến công lực chỉ vì tới chậm mà không mua được. Sau khi bồi hồi thăm. dò hồi lâu đám tu sĩ này mới lưu luyến không tình nguyện rời đi. Chờ mọi người đi hết. Lâm Hiên mới đóng cửa hàng trên mặt lại cũng. Không có sắc mặt vui mừng vì bán được hàng. Tinh thạch cố nhiên là hữu. Dụng nhưng cũng là thứ khiến người ta rước lấy họ. Trong phường thì... Việc buôn bán được hải long môn bảo vệ nhưng một khi đi ra ngoài khó, có thể đảm bảo không có kẻ nào dắp tâm cướp đoạt.